Đảm ngồi trên bãi đậu xe, ánh mắt đắm đuối trông lên khung cửa hẹp. Những ngày kế tiếp, đảm não nề nằm vật trong phòng. Câu chuyện hàng kể có lúc chàng vẫn nửa tin nửa ngờ. Không lẽ đảm bỏ đi có mới, ít lâu mà thuộc đã quên ngay để quẹo sang thành trí là đứa mà đảm vốn đánh giá rất thấp. Giàn vặt mãi, đảm quyết định phôn về cho Hảo. Chàng lôi trong túi tấm danh thiếp của nhà hàng ông Jim mà hàng trao cho nạp chàng. Trên đó, hàng ghi số điện thoại mới của Hảo.